Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bác anh tin rằng cú đá đó nếu không làm cho hắn chết thì cũng dư sức làm cho hắn bị thương nặng Anh từ từ ngồi dậy phùi buồn đất bám ở trên người lắc đầu qua lại cho đám bụi bẩn vang ra Trên nền đất tên keo đang nằm quằn quại đau đớn bỗng phát ra một tiếng cười lạnh lót Hắn ngửa mặt lên trời rồi nói Ta biết rồi có tiếp tục cố sức cũng không thể đánh lại được mày Mày đã ép tao phải ra cái hạ sách này Thì hãy chuẩn bị mà đón lấy. Tên kèo lôi trong túi ra một tấm bùa đã được cuộn lại. Bên trong đó có chứa một thứ gì đó. Hắn cho cả tấm bùa vào miệng rồi nuốt. Vừa trôi qua khỏi thực quản, cả người của tên kèo bỗng rung lên như là bị sốt. Hắn rên lên hừ hừ phát ra từ trong cổ hỏng. Sau đó trên thân người như có một thứ gì đó như là dễ cây mọc lên phía ở trong da. Còn mắt tên kèo đã trợn ngược lên, chỉ còn một màu trắng rã. Khuôn mặt bị đám dĩ ấy lan tới loang lộ giữa màu đen và màu da người trông kinh khiếp dữ tợn. Hắn bật người đứng phóng vút về phía của ba Khánh, tung một cú đấm hướng thẳng vào anh. Ba Khánh đưa hai tay bắt chéo trước ngực để đỡ đòn. Hắn trở thành một con người hoàn toàn khác, sức mạnh ngang ngửa với một con cọp dữ. Cú đấm như trời giáng khiến cho ba Khánh dù đã che chắn, nhưng vẫn bị thấm đòn và văng ra xa. Chia kiệm đứng dậy đã bị tên keo nhảy bổ tới đạp theo một cú ngay bụng. Làm cho anh văng ra xa Bà Khánh chỉ còn biết ôm bụng thở dốc Không thể nào có thể phản kháng được Tên keo đứng yên tại chỗ Cả thân người vặn vẹo Những vết dễ cây bây giờ đã ăn trọn Đức thân xác của hắn Trong đầu nghĩ không thể chống nổi được tên này Bà Khánh nắm trong tay Một nắm đất ném thẳng vào mặt của tên keo Rồi nhanh chân chạy ra hướng bến sông Anh cắm mặt chạy Bắn sống bắn chết Tiếng con quỷ keo gầm rú và đuổi theo anh Gần đến được bến thì hắn đã bắt kịp và tóm anh và giật lại, bà Khánh ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì con quỷ kêu đã đẻ lên người của anh, dùng tay bóp lấy cổ họng. Nhưng bất chợt nó như bị một thứ gì đó thiêu đốt, làm cho nó gào rú lên đau đớn ôm lấy bàn tay. Bà Khánh nhận ra đó là mặt dây chuyền đá mà thầy uông đã cho anh trước lúc ông mất. Mặt dây chuyền có khả năng diệt trừ ma quỷ. Tên kèo lúc này thì chẳng khác gì một cái xác biết đi. Vì thế hắn mới bị mặt dây chuyền làm cho tổn hại. Bà Khánh nhanh trí tháo mặt dây chuyền ra và quấn nó lên tay. Anh dùng tay đấm thẳng vào mặt của con quỷ keo, làm cho da thịt của nó bị cháy xém đau đớn. Nó giật mình lùi lại, đôi mắt vẫn còn luôn nhìn vào viên đá một cách rẻ chừng. Bà Khánh lao người tới đấm, con quỷ chỉ biết né tránh không dám phản đòn. thừa thế anh lao lên cố vùng cho nó một nắm đấm quyết định và giữ chán. Con quỷ keo cũng may mắn trộm được tay của anh, nó gồng sức bẻ ngược lại bà khánh gắng hết sức để không bị nó bẻ gãy tay cả hai bên rằng co quyết liệt bất ngờ anh dùng tay còn lại giật lấy mặt đá ném vào miệng của hắn con quỷ cao đầu đớn nhảy nhót lung tung lửa bốc lên ở trong miệng cả cái đầu của nó bây giờ trở thành một ngọn đuốc cháy vừng vừng bà khánh ngây người ra một hồi sau đó chấn tĩnh lại chạy thẳng về bến nước để lên xuồng mà thoát khỏi đây khi gần đến bến thì bất ngờ vai của anh bị níu chặt lại Con quỷ keo đã đuổi theo anh, trên khuôn mặt của nó bây giờ đã trơ ra một cây sọ. Hai nhãn cầu trong hốc mắt tròn vò trông vô cùng kinh khiếp. Bà Khánh cắn chặt răng, cố gắng lê hết sức bình sinh, hét lên thật lớn rồi quật nó ra phía trước. Con quỷ keo bất ngờ bị quật ngã xuống sông, những cánh tay từ dưới đáy sông dơ lên tóm lấy thân người của nó kéo xuống. Cái đầu lâu kinh khủng ấy chỉ kịp ngoi lên thêm một lần nữa, nhìn thẳng về phía của ba Khánh rồi bị nó kéo xuống bất tâm ba khánh vội vã lên xuồng chống thẳng qua phía bên kia bờ lên được bờ anh chạy thục mạng và sâu trong rừng trời dần sáng ba khánh cũng dần thấm mệt bước đi loạng choạng anh nhìn ra phía trước có một con đường mòn thì mừng rỡ chạy đến rồi theo con đường ấy mà đi thẳng lát sau bỗng có một toán người từ phía sau chạy đến giơ súng chĩa vào lưng của anh và nói bằng một giọng khmer lai tạp đứng yên nằm sát xuống đưa hai tay lên đầu ba khánh hốt hoảng làm theo Người đó nói với người đi bên cạnh bằng tiếng Việt. Mày lấy dây trói nó lại đi. Ba Khánh mừng rỡ vì nghe được giọng của quê hương. Anh quên mất rằng mình đang bị bắt mà đứng dậy. Để xoay người lại thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay ra cắm vào bắp chân của ba Khánh. Anh ôm chân giọng đầu đớn nói. Tôi Việt Nam, bộ đội Việt Nam đi lạc, không phải Khmer đó. Những chiến sĩ nhận ra anh là người Việt Nam thì vội vã đứng anh ngồi xuống. Sẽ cứu vết thương và dùng cành cây cố định chân cho anh. Sau đó mọi người đưa anh về hậu cứ. Bà Khánh bị thẩm vấn hơn nửa ngày thì được đưa đến bệnh. Nghe hot nhất tại đọc